Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.f.y thiên tài nhập vi cấp còn trẻ như vậy. Ổ hạo bọn hắn lần này xem ra không chiếm được bao nhiêu tiện nghi rồi. Một gã trung niên đại hán dáng người khôi ngột. Trên người ẩn ẩn tản ra khí tức khủng bố hai mắt tỏa ánh sáng. Thiếu niên này tuy rằng không biết xuất từ thế lực nào. Nhưng bằng trạng thái chiến đấu nhập vi cấp kia, chỉ cần không trẻ, tương lai nhất định có thể trở thành một trong các cao thủ của tân vệ thành chúng ta. Vượt qua ta cũng cũng không phải việc khó gì. Gạch ngang đại ca. Ngươi khẳng định hắn có thể vượt qua ngươi và tên võ giả ở một bên lại càng hoảng sợ. Giật mình nhìn trung niên đại hán kia. Bọn hắn biết rõ đại ca của mình là nhân vật thế nào. Đây chính là cường giả hóa phàm cảnh sơ kìa. Trong toàn bộ tân vệ thành cũng không phải dạng vườn. Có được thanh danh rất lớn. Gạch ngang đó là tự nhiên. Trung niên đại hán kia lại khẳng định nói. Đây chính là nhập vi cấp A. Phải biết rằng rất nhiều cường giả hóa phàm cảnh sơ Kỳ cũng chưa hẳn có được trạng thái chiến đấu nhập vi cấp. Ta cũng là vào lúc chân võ giả tam chuyển. Trong một lần chém giết sinh tử cực kỳ nguy hiểm mới từ đó lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp. Nhưng thiếu niên này nhiều nhất chỉ là chân võ giả nhị chuyển. Có thể vào lúc này lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu nhập vi cấp. Không ai mà không phải là thiên tài trong thiên tài cả. Trung niên đại hán thần sắc kiếp động tự hồ thấy được một thiên tài quật khởi. Nghe được đánh giá của trung niên đại hán đối với lâm tiêu. Ánh mắt một số võ giải chung quanh nhìn qua lâm tiêu cũng đều biến đổi. Ở Tân Vệ Thành, võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ đã là cao thủ. Võ giả hóa phạm cảnh trung kỳ thì chỉ có tổng quản các thế lực lớn mới có thực lực như vậy. Về phần hóa phạm cảnh hậu kỳ, Toàn bộ Tân Vệ Thành, Chỉ có thành chủ Tân Vệ Thành là có được thực lực hóa phạm cảnh hậu kỳ. Có thể thấy trung niên đại hán này đánh giá lâm tiêu cao thế nào? Bỗng nhiên Ánh mắt trung niên đại hán lít qua ổ hạo ở bên Thần sắc vốn kiếp động lập tức ảm đạm xuống Trong ánh mắt nhìn qua lâm tiêu toát ra một tia tiết núi Gạch ngang đáng tiếc Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đắc tội ổ hạo chứ Đắc tội hắn Vậy thì Trung niên đại hán lắc đầu không hề nói nữa Trong sân, Lâm Tiêu và hai người chú phi, lý tiến lại chiến thành một đoàn. Gạch ngang loại cảm giác tùy tâm sở dụt. Hoàn toàn khống chế chiến đấu này thật sự là mỹ diệu A Lâm Tiêu trong nội tâm mừng rỡ và kiếp động. Công kiếp trước kia còn khiến hắn có chút chật vậy. Giờ phút này với hắn mà nói lại như gió sung mươi phùng vậy. Đối với Lâm Tiêu không có chút uy hiếp nào cả. Trong chiến đấu bất luận một tia cử động này đều hiển hiện rõ ràng trong đầu Lâm Tiêu. Không cần tận lực đi tránh né, kinh nghiệm chiến đấu qua vô số lần chém giết sinh tử của toàn địa giáp khiến cho Lâm Tiêu tho bản năng liền có thể làm ra nguyên một đám phản ứng, nhẹ nhõm tránh thoát được. Gạch ngang cũng đến lúc chấm dứt trận chiến này rồi. Trong ánh mắt Lâm Tiêu bỗng nhiên hiện lên một tia lệ mang Vô ảnh phiêu hồng quyết thức thứ hai phong ảnh vô tung lặng yên thi triển. Hô cả người lâm tiêu thật giống lập tức hóa thành một đạo gió mát vô khổng bất nhập phúc chốc biến mất tại chỗ. Gạch ngang cái gì trong lòng hai người Chu phi và lý tiếng cả kinh, mấy mắt kinh hoàng. Cực đạo uy thiên quyền. Thức thứ hai huy phong lẫm lẫm ầm, ầm ầm ngay khi lâm tiêu biến mất. Một cổ khí tức bá đạo ngập trời như thiểm điện hiện lên bên cạnh hai người. Hai cổ nguyên lực mãnh liệt như sóng biển cơ hồ đồng thời hung hăng đụng vào trên thân hai người Chu Phi và Lý tiếng Gạch ngang không tốt Chu Phi và Lý tiếng đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng. Quay người muốn ngăn cản. Nhưng bọn hắn nhanh. Tốc độ lâm tiêu còn nhanh hơn. Cơ hội ngay khi hai người quay người ra tay. Hai đấm lâm tiêu đã hung hăng nện vào bọn hắn. Bang bang trong tiếng va đập kịch liệt. Hai người Chu Phi và Lý tiếng đồng thời phun máu rút lui ra. Nguyên lực ngưng nguyên công cuồng bạo rót vào trong cơ thể của bọn hắn. Khiến kinh mạch của bọn hắn lập tức bị xé rách đến thất linh bát toái. Gạch ngang đáng giận. Hổn đang hai người Chu Phi và Lý tiếng tức giận mắng một tiếng. Muốn nhảy lên tái chiến. Không đợi bọn hắn đứng lên. Một đôi chân to đã dẫm xuống như thiểm điện. Trùng trùng điệp điệp dẫm hai người về mặt đất Lâm tiêu cả người giống như một ma thần từ địa ngục đi ra Hai chân dẫm xuống Ác chế hai người đến xích sao Dẫm nát nham thạch trên mặt đất Ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua hai người giống như đang nhìn hai con sâu cái kiến gạt ngang ngươi Chu Phi và Lý tiếng lửa giận trong lòng trong thiêu đốt Mặt thoáng một phát đỏ lên Máu tư từ khó miệng của bọn hắn tràn ra. Thiếu chút nữa đã hôn mê Trên đất trống bên ngoài giao dịch đại điện. Tất cả mọi người ngơ ngát nhìn qua tất cả mọi việc xảy ra. Trợn mắt há hốt mồm. Lặng ngắt như tờ. Gạch ngang ngươi. số tiểu tử ngươi dám. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không coi trời bằng vuông? Quả thực coi trời bằng vuông. Còn không mau lấy chân của ngươi ra Hai người chú phi và lý tiếng khó thở công tâm Phẫn nộ gào thét Nhưng vô luận bọn hắn dãy du như thế nào Hai chân lâm tiêu giống như đã mọc rễ vậy Hung hăng ghi mặt bọn hắn lên mặt đất Không thể nhúc nhích mảy may Gạch ngang co trời bằng vung khó miệng Lâm tiêu không khỏi công lên một tia cười lạnh Đến tột cùng là ai coi trời bằng vung Hai người phế vật Các ngươi đã động thủ với ta Thì phải có giác ngộ bị ta giẫm Lâm tiêu ánh mắt lạnh lùng Trong giọng nói toát ra tự tin Và bá đạo khó tả gặp ngay ngươi Ta Sỉ nhục Sỉ nhục khó có thể hình dung Hai người chú phi và lý tiếng cảm thụ Được vô số ánh mắt Chung quanh hội tụ trên người mình Hận không thể tìm khe hở Chui đầu xuống Hai người bọn họ trong thế lực của mình đều là tồn tại tiếng tâm lường lễ Tuy rằng không thể nói là phong quan vô hạn Nhưng cũng là thân phận cao quý Đặc biệt là sau khi theo ổ hạo Mấy người càng ngang ngược càng rỡ Không người dám gây Hôm nay chỉ muốn thoáng giáo hướng một tiểu tử Không nghĩ tới lại nhận phải sỉ nhục như thế Bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa dùng chân dẫm lên mặt nằm rạp trên mặt đất. Loại sĩ nhục này giống như lột sạc y phục bọn hắn Quốc ro trước mặt mọi người vậy. Có rửa thế nào cũng không sạc. Gạch ngang xuống tiểu tử. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết có biết không hai người chú phi và lý tiếng liên tục gào thét. Sắc mặt đỏ lên. Điên cùng uy hiếp lâm tiêu. Gạch ngang ha ha. Ta chết chắc rồi bại tướng dưới tay cũng dám phóng cuồng ngôn. Mấy người các ngươi không để ý đến luật pháp tân vệ thành. Ở bên ngoài giao dịch đại điện lại dám ra tay hành hung Tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Đợi lát nữa thành vệ quân đến. Ngươi xem mấy người các ngươi còn gì để nói. Đến cùng là ai chết chắc. Các ngươi còn không biết sao lâm tiêu lạnh lùng cười cười. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùm.